Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1. Câu 26 đến câu 38. Bà Elisabét có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà chính nữ và nói mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói thưa bà Maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa và này đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi đây không biết đến việc vợ chồng Sứ thần đáp Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà Vì thế người con sinh ra sẽ là thánh Và được gọi là con thiên chúa Kìa bà Elizabeth Người họ hàng với bà Tuy già rồi Mà cũng đang cư mang một người con trai Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi Mà nay đã có thai được sáu tháng Vì đối với Thiên Chúa Không có gì là không thể làm được Bấy giờ bà Maria nói Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói Rồi Sứ Thần từ biệt ra đi Ngày 25 tháng 3 năm 1858 tại Lộ Đức, Đức mẹ lại hiện ra cho Bernadette, một cô bé 14 tuổi, nhà nghèo quê mùa. Vào lần hiện ra thứ 16, khi cô gặng hỏi tên của bà đẹp, bà đã trả lời, ta là sự thù thai vô nhiễm. Một câu trả lời khó hiểu và khó nhớ đối với một cô bé ít học Dĩ nhiên cô không hề biết rằng 4 năm trước đó Đức Pio 9 đã công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm là mừng lễ một con người, một phụ nữ Thiên Chúa muốn con một của mình làm người trăm phần trăm Nên cần tuyển chọn một phụ nữ để sinh ra người con ấy Maria chính là người được chọn hoàn hảo như một ân huệ Khi chọn Maria, Thiên Chúa đã ban cho mẹ mọi sự tốt đẹp nhất có thể Vì ơn gọi quá vĩ đại là làm mẹ con Thiên Chúa Mẹ Maria được Thiên Chúa bao bọc và bảo vệ bằng ân sùng tuyệt vời ngài cho mẹ được hưởng trước công nghiệp của người con nên gìn giữ mẹ khỏi vết nhơ của nguyên tội mừng lễ vô nhiễm là mừng lễ một con người một phụ nữ ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai đã trọn vẹn và tuyệt đối nằm trong bàn tay yêu thương của thiên chúa khi nói mẹ không nhiễm vết nhơ của nguyên tội là chỉ mới nêu lên được một khía cạnh có phần tiêu cực. Theo Công đồng Vaticanô II, từ giây phút hiện diện đầu tiên của cuộc sống, mẹ đã được dạng người, một sự thánh thiện hoàn toàn độc nhất vô nhị. Giáo hội phương Đông gọi mẹ là đấng toàn thánh, Panagia. Sự thánh thiện của mẹ đã được sứ thần Gabriel diễn tả qua lời chào. Mừng vui lên, hơi đấng đầy ân sùng, Đức Chúa ở cùng bà. Maria được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sùng, nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương và được đẹp lòng Thiên Chúa. Từ trước khi mẹ nói tiếng xin vâng, nhưng ân sùng không bóp chết sự tự do và trách nhiệm, mẹ đã đáp lại tình yêu đó với sự cởi mở, Không ai sánh bằng Tiếng xin vâng trên môi của cô thiếu nữ Maria Là cử chỉ đón lấy đấng cứu độ vào đời mình Vào lòng dạ mình Maria đã suốt đời trung tín với tiếng xin vâng đầu tiên Bằng việc nói muôn tiếng xin vâng khác cho đến tận thập giá Những gì mẹ Maria được hưởng Chúng ta cũng được chung phần Chúng ta cũng được chọn, được tẩy xóa tội nguyên tổ, được ban ơn. Chúng ta cũng được mời gọi đáp lại bằng những tiếng xin vâng nho nhỏ. Sống mùa vọng là để cho con Thiên Chúa đi vào đời mình. Như Đức Maria, chúng ta được mời gọi cưu mang con Thiên Chúa. Làm cho Ngài lớn lên mỗi ngày và sinh Ngài ra thế giới. Chúng ta cũng muốn cưu mang giê -xu với trái tim của cuộc đời vô nhiễm. Xin Chúa cho chúng ta được chia sẻ ơn vô nhiễm giữa cuộc đời ô nhơ. lạy đức trinh nữ Maria mẹ thiên chúa xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ tinh tuyền và trong ngần như dòng suối xin ban cho con quả tim đơn sơ mau quên những nỗi buồn phiền một quả tim hào hiệp dám hiến thân dịu dàng để cảm thông Một quả tim trung thành và quảng đại Không quên ơn, không báo oán Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn Yêu mà không mong được yêu lại Hân hoan xóa mình đi Để con của mẹ có chỗ trong lòng người khác Một quả tim vĩ đại và bất khuất Không khép lại trước những kẻ vô ơn Không chán nản trước người lạnh nhạt Một quả tim khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Quả tim mang vết thương vì yêu Ngài, vết thương chỉ lành khi được sống với Ngài trên trời. Amen.